Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngang chất nghiêm trình, giải chiếc áo ngủ bằng vải bông mỏng manh mà cô đang mặc trên người thành những mảnh vải phồn. Tương tự chỉ cảm thấy, cái này sự đau đớn từng chừng có thể khó chịu hơn cả việc lột da róc xương. Lực vột của chiếc vai ở trên đó, như như là chiếc gai, mạnh đến dạng người, tạo thành vết thương đau đớn bỏng rắt, nhân tiện kéo thẳng một vệt máu thịt lẫn lộn nước mắt của cô ra rực tuôn rơi, cả người cô chật vật, nhìn giống như một con chó bị đánh rơi xuống nước vậy. Cô gào lên lăn lộn, ngã từ trên rừng xuống đất, nặng nề nhà vào trên thảm trải sàn, nhưng vẫn không sao chịu nổi được sự đau đớn. Cô lăn lộn giấy sụp không ngừng, không sao dừng lại được. Sự đau đớn này không thể nào hình dung nổi. Cô chỉ hận lại tại sao mình không chết đi, tại sao giờ phút này cô lại không thể chết đi giống như đứa con của mình? Tại sao khi ở tam cúc Cô lại không bị những người đàn ông kia đánh cho chết đi. Tại sao lúc ba ba và mẹ chết đi, cô lại không chết theo luôn chứ? Cô chỉ hận tại sao mình không chết đi? Tại sao cô vẫn còn sống? Tại sao phải sống như một con chó như vậy, bị người ta không thèm giải thích đã đánh cho thành ra như này? Đỗ phương phương tựa vào cánh cửa. Chiếc roi ngựa tròn tay vùng lên đã nhanh chóng bị cô ta thu hồi lại. Cô ta cảm thấy trên thân của chiếc roi ướt nhẹp chóp mũi cô ta thoáng thoáng người thấy mùi máu tanh Lúc này cô ta mới cảm thấy sự nóng giận và ghen ghét Luôn được tiếp tụ trong lòng ngực của mình Xem ra bây giờ như là được xả ra một chút Nhưng vẫn còn chưa đủ Còn chưa đủ đâu Lúc trước khi không nhìn thấy văn tương tư Cô ta cũng từng nghĩ rằng Chẳng qua cô ta chỉ hung hăng dạy cho cô gái kia một trận Rồi sau đó đuổi cô ấy đi Nhưng không biết tại sao Bây giờ khi nhìn thấy văn tương tư Cô ta lại cảm thấy chói mắt. Trong tưởng tượng của cô ta, cô ta vẫn cho rằng người phụ nữ có thể làm cho một người đàn ông như Hà Dĩ Kịp mê luyến đến 4 năm nay nhất định phải là người có tâm kế, có thủ đoạn, dĩ nhiên phải có mưu lược. Nhưng tại lúc này đây, sau khi đã nhìn thấy văn tương tư thì bộ dạng của cô gái này hoàn toàn xót khẳng với suy nghĩ của cô ta. Nhưng cái cô ta không ngờ nhất, không còn làm cho cô ta kinh hãi lại chính là thoạt nhìn cô gái nhỏ này, quá mức sạch sẽ và đơn thuần Có lẽ không phải là cô ta dùng sự ngôn ngoan và tâm kế để chiêm phục Hà Dĩ Kiệt, mà chính là sự thân quyết và mềm yếu kia của cô đã hấp dẫn lấy anh ấy. Nếu quả thật đúng là như vậy thì... Cô ta không dám nghĩ. Nếu biết được cô ta đánh tương tư, thì Hà Dĩ Kiệt có phản ứng như thế nào? Có lẽ anh sẽ thờ ơ. Nhưng nếu quả thật anh quá quan tâm đến người phụ nữ này mà tức giận ngược lại đối với cô ta thì sao đây? Chỉ có điều, cho dù anh có tức giận, thì cô ta cũng không sợ. Người của cô ta đã đến bố trí ở nơi này rồi. Trung quy Hà Dĩ Kiệt cũng phải cân nhắc một chút. Nếu anh đắc tội với nhà họ đỗ bọn họ, thì sẽ có kết quả như thế nào đây? Nghĩ tới đây cô ta liền thấy ăn lòng. Với thủ đoạn của cô ta, muốn cho một ngày nào đó mất tích yên lặng không một tiếng động cũng không phải là một việc quá khó khăn. Quan trọng hơn là trợ giác của cô ta bách bảo trong cô ta biết rằng không thể giữ lại được văn tương tơ. Tư. Cô ta đưa tay, bật chiếc đèn phòng ngủ Lúc này cô ta mới nhận ra Săn phòng của cô gái kia đã được sở sang lại Hết sức đáng yêu và ấm áp Phòng ngủ cũng không lớn lắm Nhưng lại làm cho người ta có cảm giác ấm áp Buồn cười hơn chính là Trong đó lại kê một chiếc giường công chúa Đỗ phương phương nghĩ không được Kinh thường liền bật cười Cô ấy thật sự đã coi mình là một bé gái mây thơ Mới mấy, mấy tuổi sau Đồng bộ với chiếc giường lớn gần như chiếm nửa góc phòng Là chiếc đèn tủy tinh rất đẹp nhưng bởi vì dùng trong phòng ngủ nên ánh sáng đèn được lựa chọn có màu sắc ấm áp, sự ấm áp bao trùm cả căn phòng ngủ. Đỗ Phương Phương chậm rãi nhấc chân bước vào phòng, sàn nhà được trải tấm thảm nổi tiếng của Ai Cập, trắng nõn như tuyết. Vương vương đạp lên có một chút oán hận, khiến trên mặt tấm thảm màu trắng có một chút sơ bẩn Từng tư từ vì đau đớn quá mà đã ngất đi. Cô nằm co cắp trên mặt đất, thân thể co rướm lại giật giật từng hồi, mái tóc ướt đẫm. Sát tùng rối bời rắn vào trên mặt trên cổ của cô. Chiếc áo ngủ bị một roi đánh vào xé rách thành hai mảnh, lộ ra thân thể trần trụi cầy yếu, nằm úp sấp trên tấm thảm sàn tuyết trắng, hơn nữa trên lưng cô lộ rõ một mảng lớn đầy máu, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình kinh sợ. Đỗ Phương Phương nhìn bộ dạng của Tương Tư giờ phút này, ngay cả người có trái tim mạnh mẽ như cô ta, cũng thoáng thấy có một chút đau lòng không nói ra được, nhưng ngay lập tức cô ta lại nghĩ nếu để cho hà dĩ kể thấy được cảnh này, thì liệu anh sẽ có phản ứng như thế nào đây? cho tới bây giờ, cô ta vẫn luôn là một người kiêu ngạo và tự tin. đột nhiên cô than này sinh ra một ý nghĩ. nếu như tôi nay cô ta quyết định vạch trần, nghe truyện hot nhất tại đọc truyện